Bạn đang nghe chuyện audio Chọc tới chủ tịch tổng tài Tác giả Thác Bạc Thụy Thụy Chuyện được phát trên website Chuyện.mútvn.com Người đọc VV Chương 111 Ai mới là dã nam nhân Cửa nhẹ nhàng đóng lại Tần Tấn Dương vẫn không có phản ứng gì Cả người dựa vào tường cúi đầu suy nghĩ Lời nói vừa rồi vẫn lần quẩn trong đầu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 Là như vậy sao Tần tấn dương Đối với cầy gai nhỏ Thực là như vậy sao Nếu theo như cô nói Thì cô và những người tình trước kia không giống nhau Cho nên hắn mới thấy có cảm giác mới mẻ Nên mới có cảm giác muốn có được cô Càng không có được Càng muốn lấy được Tần tấn dương nhìn xuống sàn nhà Cảm thấy không có lối thoát Chưa từng thích một người Mà ngay cả bản thân cũng không rõ Nhưng suy nghĩ trong lòng của mình ra sao nữa Quay lại phòng mình để xử lý công việc Buông mình xuống ghế Một tay nâng má, một tay vướt chán Trong đầu vẫn hiện lên những sự việc vừa xảy ra Về mặt khó chịu của hắn khi đó Cứ hiện lên như cuốn phim quay chậm lại, lặp đi lặp lại Thước phim đáng ghét đó Làm cho tâm trí mình càng ngày càng bị kích động Đồng thiên ái Tại sao lòng của ngươi Sau cái nháy mắt đó Lại thấy hồi hộp như vậy Anh thích em Không là anh yêu em Đột nhiên hắn tỏ tình như vậy Giống như một lời nguyền rủa Cứ vàng mãi bên trong tay a đồng thiên ái Người phải tỉnh táo Người rốt cuộc đang nghĩ cái gì Lúc nãy trong phòng người đối với nam nhân đó Có biểu hiện rất ok như vậy Mà hiện tại lại Tự nhiên không kìm được nhớ lại Đưa tay bị kín lỗ tai Không muốn nghe thấy nữa Không muốn nghe thấy cái âm thanh đó Quanh quẩn bên tai Cả người có cảm giác nghề dại Giống như đang nằm mơ Đúng là ác mộng Cả đời cũng không nghĩ đến Cô cảm thấy hít thở không được Trong lòng lo lắng Không biết cái tên nam nhân biến thái đó Có cho cô gọi cô lần nữa không Buổi sáng Thời gian trôi qua thoáng cái Đã đến giờ ăn cơm buổi trưa Sau lưng có người vũ vào vai Đồng thiên ái Nghe thấy giọng nữ quen thuộc Đồng thiên ái quay lại Thấy khuôn mặt trái xoan ửng hồng của y y Mắt đằng nhíu lại Thì lập tức giãn ra Đi ăn thôi Tiền y y thở hồn hền Kéo đồng thiên ái Hướng thang máy đi tới Vừa đi vừa nói Hôm nay ta mệt chết đi được Cái tên Miss Trần đó nhất định là lấy việc công Bao thù riêng Tự nhiên phái một cô gái như ta Đi đưa tài liệu xa như vậy Thiên ái, người biết không năm sáu cái thùng lớn như vậy Mà một mình ta phải mang đến công ty đó Bi thảm nhất Chính là ở đó không có thang máy Đi tới đi lui từ trên xuống dưới Ta chạy không biết bao nhiêu lần Ta đói bụng đến nỗi Có thể nuốt được cả một con trâu Đồng thiên ái bị cô bạn kéo đi Lại nghe cô ta kể khổ Chỉ biết gật đầu phụ họa tiền y y cảm thấy mình nói nửa ngày Nhưng không thấy ai đáp lại Tò nghiêng đầu nhìn về phía đồng thiên ái Ở sau lưng phát hiện Thấy vẻ mặt cô ngưng trệ Ngơ ngẩn Đưa mặt lại gần cô Hồi hồn hồi hồn Mau hồi hồn đồng thiên ái Á Đồng thiên ái hét to một tiếng Khi mắt đang nhìn mông lung Thì xuất hiện khuôn mặt của tiền y y Vội vàng định thần Buồn bã nói Y y xin lỗi Tiền y y hư một tiếng Buông tay cô ra Quay đầu bước vào thang máy Là bộ không để ý đến cô Y y Đồng thiên ái vội vàng chạy đến giúp vào bên người cô bạn Như chú cừu nhỏ nhẽ lắc cánh tay của cô bạn mình Cầu khẩn nói Không nên tức giận Ta sai rồi Đi đi y, y liếc nàng một cái thờ ơ nói Trong đầu của ngươi toàn nghĩ đến nam nhân Làm gì còn chỗ cho người tìm mội tốt là ta đây trong đầu tán nghĩ đến nam nhân. Lời này thật sự là đúng, thật khoa trương. Nơi nào trong đầu cô nghĩ đến nam nhân, thật quá oản ức. Được rồi, cô thừa nhận cô có nghĩ một chút. Tiền Yy nhìn gương mặt đỏ hồng của cô liền trêu chọc. Làm sao rồi? Chẳng lẽ muốn người đó thầm mến đến N5 nữa à? À, không phải, phải nói là bạn trai. Ta nhớ rồi. Có phải là người hôm qua không? Ừ, nhìn rất đẹp đôi đấy Rất tuyệt á Nếu lập gia đình thì nên gả cho người như hắn Tiền y y hồi tường lại dáng người nam nhân đó Rồi nói lên suy nghĩ Đồng thiên ái cắn môi ấp ốm nói Nếu như ta nói Người ta nghĩ đến không phải là hắn Hả? Lần này đổi lại là tiền y y trợn mắt há mồm Đồng thiên ái nghĩ đến nam nhân khác Lòng lại càng hiếu kỳ hơn Vội vàng lại gần cô Tốt Thiên ái Nói cho ta biết nhanh lên Người đang nghĩ đến dã nam nhân nào Dã nam nhân <cười> Toát cả mồ hôi Y y Đồng thiên ái nhìn thấy hai mắt cô bạn mình tỏa sáng Cảm giác giống như là trung yêu tiền mặt Tiền y y liếc cô một cái Nói mau, nói mau Không được nói láo Đồng thiên ái không thể làm gì ảo não nói Thật ra thì Bà cũng không biết Chuyện gì đang xảy ra Chắc ta đang thần kinh thác loạn Hắn là một người ta thấy rất đáng ghét Chuyện được phát trên website Chuyện.mútvn.com chương 112 Biến mất không thấy Tan sở rồi, hôm nay có tiền lương, chúng ta đi mua đồ Một nữ nhân viên hưng phần nói Một gã quái ác khác cũng vui vẻ nói Tốt, ta đã mua cái váy dài đó từ trước Hiện tại đang là đợt giảm giá mùa thu Hôm nay nhất định phải mua được nó về nhà Cái đó em có thể đi cùng không? Một em gái mới đến ngập ngừng hỏi Hai nhân viên nữ liếc cô một cái Một người trong đó hứ lạnh nói Chúng ta còn có chuyện khác Em gái ạ Em về nhà trước đi Nói xong Hai người lắc mông ra khỏi phòng làm việc Miss Trần lúc này cũng cầm túi sách lên Cào ngạo lướt nhìn sang Miss Trần tan sở cùng đi nhé Em gái mới tới lấy lòng nói Miss Trần liếc cô bé một cái giày cao gót dẫm lên sàn nhà kêu cục cục Giọng nữ bén nhọn từ phía trước chuyển đến Vậy còn không nhanh lên, đi theo cho kịp. Em gái mới đến nghe thế vội vàng đuổi theo nói Miss trần em nghe nói gần đây có bán một sản phẩm. Đồng thiên ái nhìn bóng lưng hai người bọn họ rời đi đột nhiên cảm thấy thật ra Miss trần cũng không phải là người không có nhân tình. Ở sau tấm mặt nạ, mỗi người đều có một mặt lương thiện nếu như không thể với ai cũng đối xử thân thiện thì cũng không bỏ đá xuống giếng. Như vậy cũng là rất tốt rồi. Thiên ái Giọng nói trầm trẻo của tiền y y vang lên Ngay sau đó hai cánh tay mảnh khảnh từ phía sau Vòng qua ôm lấy cổ cô Thiên ái, ta rất yêu thiên ái Thiên ái Cảm giác tóc gáy dựng lên Đưa tay vỗ vỗ tay của cô bạn nói Y y, sao thế? Hôm nay có tiền lương cho nên cậu quá hưng phấn sao? Y y, cô bạn này Cùng những người phụ nữ bình thường thực sự dường như không giống nhau. Cô là người thẳng thắn, hơn nữa tình danh như cáo, rất yêu tiền, yêu hơn tất cả. Thiên ái, hôm nay cậu phải theo mình ăn cơm, mình mời. tiền y y cọ vào cổ của cô làm nũng nói. Ăn cơm, còn mời nữa, không nghe nhầm chứ. Đồng thiên ái hơi nghi ngờ hỏi. Y y hôm nay chẳng nhẹ có chuyện gì tốt sao? Làm sao lại mời cơm ta đây Tiền y y rốt cuộc Buồn cổ cô ra đi vòng đến trước mặt cô Cúi người xuống Mái tóc ngắn làm nổi bật gương mặt hồng hào Nhìn rất đáng yêu Đây là một bí mật Theo ta ăn cơm được không Đôi mắt to tròn chất chớp, chớp Đồng thiên ái lại nhìn thấy Trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc Trên khuôn mặt nở nụ cười Tốt Hôm nay cũng chỉ bồi y y ăn cơm không đi đâu cả muôn năm tiền y y vui vẻ hô lên kịch cửa thang máy mở ra hai người vừa nói vừa cười cùng nhau bước ra khỏi thang máy thiên ái thích ăn cái gì ừ, y y thích ăn gì trong đại sảnh vắng vẻ có một số đàn vội vàng tan sở nhìn thấy bọn họ lúc này không tự chủ Cùng bước chậm lại giống như là bị cuốn theo sự vui vẻ của bọn họ Hai người lúc này như tinh linh rời vào phàm trần Đồng thiên ái chợt nghĩ đến cái gì Buồn bã chấp đôi mắt thành tú y y, ta muốn nói Cậu nhất định phải ngồi xe máy à? Cái đó cô thật sự sợ chết Tiền y y liếc cô một cái Suy nghĩ một chút giống như đang hạ quyết tâm lớn Cắn răng nói Tốt Hôm nay ngồi ô tô đi ăn cơm Xe máy cứ để ở nhà gửi xe Lần này Đồng thiên ái trận to hai mắt Không thể tưởng tượng nổi nhìn y y bên cạnh Đánh Không phải đâu Hôm nay y y bỏ nhiều tiếng như vậy Giống như đánh ai Hơn nữa còn muốn mời ăn cơm Ra khỏi cao tốc Tiền y y kéo đồng thiên ái chạy chậm ra đường. Sao lại không có xe? Tàn sở đón xe ở cao phòng kỳ thật đúng là rất khó, khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Ló cái đầu ra nhìn ngó lo lắng chờ xe không đến. Lúc đó cách đấy không xa, một chiếc xe Ben đi tới. Màu đen của xe nói lên giá trị con người của chủ xe. Những tia nắng xuyên qua tán lá cây phủ lên chiếc xe trông thật cuốn hút xe ben là loại xe sản xuất số lượng có hạn mới nhìn đánh giá qua như vậy nhưng lúc này lại có cảm giác quen thuộc tại một nơi cách xa như vậy mà chỉ liếc nhìn một cái cũng có thể nhận ra là xe của ai làm thế nào lại không có xe Đài Loan tại sao lại có nhiều người như vậy âm thanh lo lắng của tiền Y Y vang lên bên cạnh mà giống như ở rất xa Đồng Thiên Ái sững sợ ở tại chỗ Trong khoảnh khắc này cảm thấy bốn phía như không có người Lúc này như chỉ còn lại mình mình Còn có phía trước chiếc xe bèn chậm chậm đi tới thịt thịch Nhịp tim càng lúc càng nhanh Đồng thiên ái Mi làm sao thế Tại sao tim của Mi nhảy nhanh như vậy Chỉ là một chiếc xe Trong xe chưa chắc đã phải Cứ coi như là hắn Tại sao lại phải kích kích động làm gì Phải bình tĩnh Trăm ngàn lần hãy bình tĩnh Chẳng lẽ mình nghĩ đến Hắn lại đột nhiên đem xe dừng sát Ở trước mặt mình sao Trong lòng ngộn ngang như ý nghĩ gì đây Đồng thiên ái Mi phải tỉnh táo Trời ạ, ai tới nói cho cô biết Cô đến tột cùng là bị làm sao vậy Thật đáng buồn Đột nhiên phát hiện Mình không làm thế nào bình tĩnh được Suốt cuộc chiếc xe bèn ở đại lộ Một con đường khác đi lên vụt qua trước mặt Khuôn mặt anh Tuấn của tần tấn Dương hiện ra trong khoảnh khắc, sau đó như gió biến mất, thậm chí cũng chưa kịp nhìn thấy rõ ràng đã biến mất không thấy. Tại sao không có xe? Ông trời ta sắp điên rồi. Tiếng gào của tiền y y vẫn thỉnh thoảng vang lên. Đồng thiên ái lại đột nhiên cảm thấy yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tìm mình đập. trường 112 nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất